dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 371 đại viết cục 1 Vờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z là nói dứt lời ánh mắt cố duy nhất quét một vòng càng là nhìn về hướng tới độc cơ ngạo phong trong lòng biết lời này của cố duy nhất là để nói với chính mình Nghe vậy đột câu Ngạo Phong trong lòng căng thẳng. Duy nhất, ngươi nghe chấm nói trước kia chấm từng con nữ nhân mình thích. Nhưng mà, đó chỉ là chuyện đã qua. Chấm đối với ngươi là thật tâm cũng không có coi ngươi trở thành người thay thế cho ai. Cho nên, duy nhất, ngươi cùng chấm trở về đi thôi. Đột câu Ngạo Phong mở miệng ở trong giọng nói càng là mang theo vẻ cầu khẩn. Đối với lời độc cơ Ngạo Phong nói Lại thêm thái độ nhường nhìn của hắn giờ phút này Khiến gương mặt mạng tiêu diêu đứng ở một bên không khỏi sườn sốt Dù sao, nam nhân trước mắt này chính là vị đế vương cao cao tại thượng Thế nhưng giờ phút này Nam nhân này Ở trước mặt cố duy nhất Giọng điệu của hắn Tràn ngập vẻ ái náy cầu khẩn Còn tư thế của hắn nữa là nhấn nhịn như vậy. Giờ phút này, hắn không hề là vị đế vương cao cao tại thượng nữa. Chỉ là một nam nhân muốn đuổi theo mang về nữ nhân chính mình yêu mến mà thôi. Thấy vậy, trong mắt Mạc Tiêu Diêu xẹt qua vài phần vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, sau một khắc, Mạc Tiêu Diêu không khỏi nấp máy đôi môi đỏ mỏng. Cho dù nam nhân trước mắt này có thái độ như thế nào đối với Cố Duy Nhất, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Nghĩ tới đây, Mạc Tiêu Diêu hé đôi môi đỏ mỏng ra, mở miệng nói. Duy Nhất, chúng ta đi thôi. Ừ, Hảo. Nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói. Cố Duy Nhất đầu tiên là lặng lặng quan sát vẻ mặt cầu khẩn của độc cơ ngạo phong đang nhìn nàng. Sau đó, ánh mắt quét một vòng, liền rơi tại bàn tay của độc cơ Ngạo Phong đang gắt gao khóa chặt tay nàng. Độc cơ Ngạo Phong, ngươi buông tay, không buông. Nghe được lời này của Cố Duy Nhất, đôi môi đỏ mỏng của độc cơ Ngạo Phong mở ra, giọng điệu kiên định vô cùng. Đặc biệt nhìn thấy, thái độ của Cố Duy Nhất đối với Mạng Tiêu Diêu và thái độ đối với hắn. Rõ ràng là một trời một vực Khiến nỗi tức giận trong lòng độc cơ ngạo phong càng cảm thấy lớn hơn Có trời mới biết Nhìn nữ nhân mình thích Lại thân mật cùng nam nhân khác như thế Khiến độc cơ ngạo phong sắp sửa nổi điên Hơn nữa, nữ nhân này hiện tại lại muốn rời đi cùng nam nhân khác Làm thế nào hắn có thể cho phép Nghĩ tới đây độc cơ ngạo phong sắc mặt tối sầm Hé mở làn môi hồng, liền mở miệng quát với Cố Duy Nhất. Duy Nhất, ngươi hiện nay đã có thai đứa bé của chấm, làm thế nào ngươi có khả năng rời đi cùng nam nhân khác? Đừng làm liệu! Độ cô ngạo phong mở miệng cũng là bị Cố Duy Nhất chọc tức, sắc mặt tối tâm vô cùng. Nghe được lời quát khẽ này của độc cô ngạo phong trong lòng Cố Duy Nhất càng cảm thấy tức. Vốn là biết được chính mình mang thai, nàng thấy cỡ nào hài lòng. Chính là, đến sau khi nàng biết, chính mình lại là thế thân cho nữ nhân khác. Cảm giác đó, phản phất nàng từ thiên đường hạnh phúc. Trong nháy mắt rơi xuống địa ngục vạn kiếp bất phục. Hiện nay, độc cơ ngạo phong lại còn dám quát nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng cố duy nhất càng cảm thấy rất ức. Trong mũi cay cay Một hàng lệ trong veo Không khỏi túc túc rơi xuống từ khói mắt Nhìn thấy cố duy nhất khóc lóc như mưa Trên mặt đều là vẻ tuổi thân Thấy vậy Chân mày độc cơ ngạo phong cau lại một cái Trong lòng càng là trào dân một vẻ xin lỗi Và ảo não tự trách lộ rõ Trong lòng biết nữ nhân này là phát sinh hiểu lầm chính mình Hơn nữa trong lòng được nàng vẫn còn mang đứa con của mình đây Chính mình lại vẫn còn giống to gọi lớn quát tháo đối với nàng thật sự không nên à Nghĩ tới đây độc cơ ngạo phong với vẻ mặt xin lỗi Hé mở làng môi hồng liền mở miệng muốn nói gì đó Tuy nhiên lời của độc cơ ngạo phong Vẫn còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Liền thấy mạc tiêu diêu đứng ở bên cạnh cố duy nhất Lúc chứng kiến cố duy nhất khóc thương tâm Lập tức móc khăn tay ra Dịu dàng lau nước mắt trên mặt cho cố duy nhất Hành động của nam nhân Là thân mật quan tấm Dịu sàng như vậy Rơi vào trong mắt người khác Đặc biệt trong mắt độ cơ ngạo phong Cũng là vô cùng ngứa mắt Chấm không cho người gặp mặt duy nhất Duy nhất là của hắn Trong lòng độc cơ ngạo phong tức giận, ánh mắt nhìn phía mạc tiêu diêu cơ hồ muốn phun lửa. Đối với độc cơ ngạo phong mặt mày tức giận, mạc tiêu diêu khi nghe được lời quát khẽ này của độc cơ ngạo phong, cũng là tử tử ngước lên gương mặt xinh đẹp kia. Hắn nhớ mày một cái, ánh mắt nhìn độc cơ ngạo phong đều là không che giấu chút nào vẻ khiêu khích. Ha ha, ngươi không cho ta gặp duy nhất. Dựa vào cái gì? Mạc tiêu diêu mở miệng Đôi môi đỏ mọng cóc hơi cong lên một cái Nụ cười trên khóe miệng đều là khinh thường Thấy vậy độc cơ ngạo phong cau mày Những lời kia cơ hồ là phun ra từ kẽ xăng Chỉ bằng chấm là nam nhân của duy nhất Phụ hoàng của đứa bé ở trong bụng duy nhất Độ cơ ngạo phong gắn từng tiếng tuyên bố chủ quyền của chính mình Giọng điệu trầm thấp Lại không che giấu chút nào vẻ ngang ngược và rụt vọng chiếm giữ Nghe vậy, Mạc Tiêu Diêu chỉ là ha hả cười một tiếng Nam nhân của suy Nhất, phụ hoàng của đứa bé ở trong bụng Như vậy hiện tại, ta nói cho ngươi Sau này nam nhân của suy Nhất phải là ta, Mạc Tiêu Diêu Đứa bé ở trong bụng Duy Nhất cũng sẽ là đứa bé của Mạc Tiêu Diêu ta Mạc Tiêu Diêu mở miệng gần từng tiếng giọng điệu kiên định. Hơn nữa, hắn cũng là đang tuyên thệ hứa hẹn đối với cô suy nhất. Cho tới bây giờ cũng không có một nữ nhân có thể lọt vào trong mắt của Mạc Tiêu Diêu hắn, chính là kể từ lúc thiếu nữ này đầy vẻ bối rối rơi vào trong mắt của hắn, thì vận mệnh của bọn họ liền hoàn toàn liên kết chung một chỗ. Hiện nay, nếu đã biết, chính mình động tâm đối với thiếu nữ này Hắn mặc kệ thiếu nữ này trước đây Mặc kệ thiếu nữ này, rốt cuộc là đứa bé trong lòng lại của nam nhân khác Hắn chỉ cần tâm của thiếu nữ này Hắn chỉ là muốn thiếu nữ này có thể vĩnh vĩnh viễn viễn lưu lại ở bên cạnh Cho nên, hắn càng mặc kệ, nam nhân của thiếu nữ này, rốt cuộc là thân phận gì Cho dù là đế vương cao ý thì hắn cũng sốc sức tranh giành. Trong lòng kiên định vô cùng ánh mắt của Mạc Tiêu Diêu nhìn về phía độc cô ngạo phong là sự khiêu khích trần trụi. Đối với Mạc Tiêu Diêu kiên định vô cùng, cố duy nhất vốn khóc thương tâm thê thảm. Sau khi nghe được lời này của Mạc Tiêu Diêu thì trong lòng giật mình trên mặt sườn suốt. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Tiêu Diêu Càng là kinh ngạc vô cùng Mới đầu Nàng chỉ là cho rằng Mạc Tiêu Diêu là đang nói đùa Tuy nhiên đến lúc nàng nhìn thấy Nghiêm túc kiên định trong mắt Mạc Tiêu Diêu Trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt Mạc Tiêu Diêu lại đối với nàng liền vào lúc trong lòng Cố duy nhất kinh ngạc Khi độc cơ ngạo phong nghe được Lời Mạc Tiêu Diêu nói Lại thấy ánh mắt Kinh thường khiêu khích kia của hắn Thì đồng mâu xinh đẹp màu hổ phách không khỏi có hơi nhíu lại Làn môi hồng hé mở nhẹ nhàng cong lên một cái Ha ha, rất tốt, ngươi là người thứ nhất sám khiêu chiến chấm Độ cơ ngạo phong mở miệng, ánh mắt nhìn về phía mạc tiêu diêu Đầy sát khí lạnh léo kinh hoàng không kém Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, rồi nhanh như chút giật Ánh lửa văng khắp nơi. Cách này là chiến tranh của hai nam nhân. Sau một khắc, liền thấy độc cơ Ngạo Phong và Mạc Tiêu Diêu đồng thời buôn lọc tay của Cố Duy Nhất ra. Sau đó bắt đầu giao chiến. Độc cơ Ngạo Phong và Mạc Tiêu Diêu đều là người võ công cao cường. Trong khoảnh khắc, Cố Duy Nhất chỉ thấy trước mắt có hai bóng người một đỏ một vàng, không ngừng giao chiến. Độc cơ Ngạo Phong thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, giống như tia trước Khi xuất thủ càng là vừa chuẩn vừa mạnh Trường kiếm trên tay làm ánh đao bóng kiếm thay đổi liên tục Khiến cho người ta xem mà hoa cả mắt Võ công của Mạc Tiêu Diêu Cũng không thua kém độ cơ Ngạo Phong Chỉ thấy Mạc Tiêu Diêu với một thanh trường kiếm trên tay Tung ra thí công sắc bén đối với độ cơ Ngạo Phong Cũng là điêu luyện Nên không có bị rơi vào hạ phong trúc nào Thân hình tan túc Giống như một kia chất màu đỏ Xuất thủ gọn gàng lưu loát Chiêu chiêu đều kỳ lạ Hai đại cao thủ sao chiến Càng là đánh với uy thế mạnh mẽ Như vũ bão biến hóa thất thường Không được một khắc Chiêu số tung ra đất là cả trăm chiêu Nếu không phải là người hiểu được võ công vẫn còn không thấy được bọn họ xuất thủ như thế nào đây. Nhìn ra được, võ công của độc cơ Ngạo Phong và Mạc Tiêu Diêu đều là sẵn sàng như nhau. Chỉ là nhìn thấy hai người này bởi vì chính mình mà đánh nhau cố duy nhất thật sự lo lắng. Dù sao, một người là nam nhân nàng yêu thương sâu sắc. Một người là bạn tốt của chính mình. Cho dù người nào bị thương, Cố Duy Nhất cũng không muốn thấy à. Nghĩ tới đây chân mày Cố Duy Nhất nhăn tít vẻ mặt lo lắng. Các ngươi không nên lại đánh nhau, không nên đánh nữa. Cố Duy Nhất mở miệng, vẻ mặt lo lắng mà vô lên. Dù sao, đau kiếm không có mắt à. Nếu như là bọn hắn bị thương, nên làm cái gì bây giờ? Càng nhìn trong lòng Cố Duy Nhất càng là lo lắng. Tuy nhiên, trong lúc hai người đánh nhau, làm sao vẫn còn nghe được lời Cố Duy Nhất nói. Giờ phút này, bọn họ chỉ là một lòng muốn đánh ngã đối phương thôi. Trong lòng biết điểm này, Cố Duy Nhất lại thấy độc cơ Ngạo Phong và Mạc Tiêu Diêu cũng không nghe lời của mình. Nàng biết nếu lại tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ có người bị thương. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất lập tức nhứng mày. Sau đó một tay ôm bụng Trên mặt càng là làm ra vẻ cực kỳ đau đớn khó chịu A bụng của ta bụng của ta đau quá Cùng với cố duy nhất vừa nói ra lời này Hai người độc cơ ngạo phong và mạng tiêu diêu vốn đang lúc đánh cho gió cuốn chiều lên thấy vậy Lập tức vội vàng thu tay Sau đó nhất tề chạy về hướng tới chỗ cố duy nhất Duy nhất người không sao chứ Duy nhất, ngươi không nên thù giỏ chấm A Hai người độc cô Ngạo Phong và Mạc Tiêu Diêu cùng mở miệng kêu lên Trên mặt hai người đều là dáng vẻ lo lắng Nhìn thấy độc cô Ngạo Phong sắp sửa chạy tới bên cạnh cố Duy nhất Mạc Tiêu Diêu thấy vậy, đôi mắt đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen Sau một khắc Dường như là nghĩ đến cái gì, vung tay tiện tay lăng ra, liền ném ra một viên đạn hoàn nho nhỏ Cùng với viên đạn hoàng kia rơi trên mặt đất, lập tức liền phát ra một tiếng sầm, phấn vụng tung bay Đối với chuyện xảy ra bất ngờ này, độc cơ ngạo phong càng là trở tay không kịp Lúc này theo bản năng đưa tay che đôi mắt của mình Mạc tiêu diêu thấy vậy, khói miệng không khỏi nhẹ nhàng cong lên một cái Hắn tận dụng thời cơ Một tay liền ôm lấy cố duy nhất Mũi chân nhúng một cái Liền bay về hướng tới rừng cây rầm rạm kia Ha ha ha ha ha ha Độ cơ ngạo phong, ngươi thua Sau này, duy nhất chính là nữ nhân của mạc tiêu diêu ta Ha ha ha ha ha ha ha Mạc tiêu diêu mở miệng cười nói Tiếng cười càn rỡ kia Không ngừng vang lên ở trong rừng cây